Quý vị và các bạn kính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả mẫu thấy không có ai mới bảo, ta đang định sai người đến vào ông chồng chị, muốn lấy ai ta có tiền đây. Nó lấy 8.000 một vạn đi mua cũng được, chứ đòi con bé này thì không xong đâu, để nó khẩu hạ ta mấy năm. Cũng như là chính chồng chị, giữ đạo hiếu hết lòng hầu hạ ta. Này à, vừa khai chị đến đây, chị à, sẽ đem lời ta về nói cho chồng chị biết, để cho em chuyện. Nói rồi mọi người đến vào. Mời bà gì và các cô đến đây, đang nói chuyện vui, sao lại về cả thế ạ? A Hoàn vội đi tìm, mọi người lại đều sang cả chỉ có tiếp phu nhân bảo A Hoàn. Ta vừa sang rồi, giờ còn sang làm gì nữa? Chị bè nói là ta đã đi ngủ rồi. A Hoàng nói, Chăm lệ bà gì, nàn lệ bà gì? Cụ cháu đang giận đấy hả? Nếu bà không sang, thì làm sao cho em chuyện được ạ? Xin được thương các cháu với, nếu bà ngại, cho xin cõng bà sang ạ. Tiếp vô nhân cười nói, Thế đổ danh còn, việc gì phải sợ? Chẳng quả bị mắng mấy câu thôi. Nói xong đành cùng A Hoàng đi sang giả mẫu mời ngồi rồi cười nói. Chúng ta đánh bài chứ. Bà đánh bài, cụ mà vẫn còn thấp. Chúng ta ngồi một chỗ. Đừng để con vợ ăn ràn đấy nhá. Tiết phụ nhân cười nói. Dạ, phải đấy. Xin cụ xem hộ bài cho. Chỉ có bốn bà cháu đánh thôi. Hay là thêm một vài người nữa ạ? Vương phụ nhân cười nói. Thôi, bốn người thôi. Phượng Thư nói. Thêm một người nữa càng vui ạ. Giả mẫu nói. Gọi con yên ương đến đây. Cho nó ngồi tay dưới. Mặt bà sĩ đã kém. Cho nó trông cả bài của hai chúng ta. Phượng Thư cười bảo Thám Xuân. Các cầu biết chữ sao không đi học xem bói ạ? Thám Xuân nói. Thế mới lạ chứ, chị bây giờ không cố nghiền ngẫm để kiếm mấy đồng của bà, lại nghĩ đến xem bói nhá. Phượng thư nói, tôi đừng muốn xem bói, xem hôm nay thua hết bao nhiêu, chứ tôi lại còn mong được gì nữa à. Cô thử xem, chưa đánh bài mà hai bên đã sẵn sàng mai phục cả rồi đấy à. Giả mẫu và tiết phu nhân cười ẩm lên, một lúc Yên ương đến ngồi ở dưới cánh giả mẫu, với cánh Yên ương là Phượng thư. Thảm đỏ, vải xa lần lượt trang bài, bắt cái. Năm người cầm bài lên đánh một lúc, Tuyền Ương thấy bài của giả Mẫu đã thập thành chỉ chờ một quân nhị bính thôi, liền pha hiệu cho Phượng Thư. Đến lượt đánh pha, Phượng Thư cố ý ngần ngừ một lúc rồi nói, Nếu cháu đánh quân này, thì đúng vào quân chờ của dì. Nếu cháu không đánh, thì dì không ủ được. Tiếp phụ nhân nói, tôi không trả quân của chị đánh ra đâu. Để rồi cháu xem bài gì nhé. Chị cứ việc xem bài. Thôi hãy đánh đi, xem quân gì nào. Phượng thơ liền để ngay quân bài ra trước mặt tiếp phu nhân. Tiếp phụ nhân xem là quân nhị bính, cười nói. Ta không cần cái quân này, chỉ sợ cụ ổn với tôi. Phượng thơ cười nói, ôi cháu đánh nhầm rồi ạ. Giả mẫu hạ ngay bài xuống cười nói Mày dám suốt về, ai bảo mày đánh nhầm? Phưởng thơ nói Châu đã nói là phải bói một quẻ mới được Tự mình đánh ra, không còn là dắn ai nữa à giảm mẫu cười nói Thế là tự mày, vả vào mồm mày Lại còn hỏi mình xem, có đúng hay không? Lại cười bảo tiếp phu nhân Không phải tôi thích được tiền, cốt là để làm vui thế thôi. Thế phụ nhân cười nói, Chúng cháu ai mà chả biết nghĩ thế, đầu lại có người vớ vẩn dám bảo cụ chỉ thích tiền thôi hả? Phưởng thư đang đếm tiền, nghe thầy nói thế, liền sâu tiền vào cười bảo mọi người. Thế là tôi hòa vốn rồi, bà không thích tiền chỉ thích vui thôi. Tôi buồn xỉn thật, đánh thua là đến tiền, thôi cất đi vậy. Giả mẫu vẫn quen lối đẩy yên Ương trang bộ bài rồi cười nói với thuyết phu nhân, nhưng không thấy yên Ương trang bài, giả mẫu nói. Mày giận gì thế? Bài cũng chẳng buồn trang cho tao. Yên Ương cầm bài lên cười nói. Mỡ không xỉa tiền ra cho bà ạ. Giả mẫu nói. Nó không xỉa tiền ra cho tao, thế là nó đếm hộ tao rồi đấy iền sai a Ho hoànng nhỏ lấy hết chuỗi tiền của Phượng thư về a Ho cầm lấy chuỗi tiền để bên cạnh giảm mẫu Phượng thư c nói bà cho cháu xin lại chuỗi tiền ạ cháu thua bao nhiêu bà lấy đủ số thôi con thừa bà trả lại cho cháu ạ tiếp phu nhân c cườii nói chịượng mày buồn tiền thật bàù đấy thôi Phượng thư nghe nói đứng dậy kéo tiếp phu nhân quay lại Trỏ vào cái hòm đựng tiền của giả mẫu, cười nói. Dì sì xem kìa, không biết trong hòm này đã đùa bao nhiêu lần tiền của cháu rồi đấy. Chuỗi tiền này chơi chưa đầy nửa giờ, tiền ở trong hòm đã vẫy tay gọi. Chờ khi nào chuỗi tiền này rơi vào hòm, thì chả cần đánh bài và bà cũng hết giận cả. Thế là bà lại sai cháu đi làm việc khác ngay đấy hả? Giả mẫu và mọi người cười ẩm lên, giữa lúc ấy Bình Nhi lại mang một chuỗi tiền đến. Vì sợ không đủ đánh, vượng thư nói, không cần phải để trước mặt ta, cứ để bên cạnh bà, đưa cả số tiền một lúc cho gọn, không cần phải đưa hai lần, sợ số tiền ở trong hòm thêm bận việc ra. Giả mẫu cười, bài ở trên tay rơi cả súng vàng liền đẩy yên ương bảo, màu hóa tính rạch một nó ra coi. Bình nghi theo lời đặt tiền xuống cười một lúc mới về, vừa đến cửa và liễn hỏi. Bà bây giờ đâu? Ông bảo tao mời về. Dạ, bà đứng hầu cụ lâu lắm, chẳng dám động đậy gì. Cũng chỉ muốn có dịp là lẻn về thôi ạ. Cụ tức giận mãi, mày nhà có vợ hai pha trò một lúc, mới hơi nguôi nguôi ạ. Giờ ta sang hỏi xem, cụ hôm 14 này có sang nhà đại lại không, để sắp kiệu sẵn. Bà đến vừa mời bà về, vừa góp vui. Thế có được không? Cứ ý tôi thì cậu không nên sang là phải, cả nhà này, ngày đến bà Hai và Bảo Ngọc, cũng còn có lỗi nữa là, bây giờ cậu sang chỉ tội sức vạ vào mình mà thôi. Ấy, câu chuyện đã xong rồi, không lẽ lại còn kéo cả ta vào hay sao? Phải rằng việc này không nên can gì đến ta, ông bảo ta phải đi tìm bà về. Nếu biết ta sai người khác đi, trong lúc ông đang giận, sẽ lại mượn cớ để mắng ta cho hạ. Đình nghi thấy giả liễn nói có lý, cũng theo cả sang. Lên đến thềm giả liễn gión rén đi, ngó đầu vào trong nhà, thấy hình phu nhân đang đứng ở đấy. Phường thư trông thấy trước, liền đưa mắt bảo hắn đừng vào, lại đưa mắt cho hình phu nhân. Hình phu nhân không tiện đi ngay, liền vớt một chén nước dâng giả mẫu. Giả mẫu quay lại, giả liễn không kịp tránh. Giả mẫu liền hỏi, Ai ở ngoài kia? Trông như đứa trẻ con nào thò đầu vào đấy. phần thơ đứng dậy nói, cháu cũng thoáng nhìn thấy có một bóng người ạ. Vừa nói vừa đứng dậy đi xa, giả liễn liền đi vào cười nói, Dạ, cháu đến hỏi xem mà hôm 14 này bà có đi chơi không để sắp sẵn kiệu ạ. Giả mẫu nói, sao mày không vào ngay, lại thậm thụt ngoài ấy như con ma ấy. Dạ bà đang đánh bài cháu không dám vào Gọi nhà cháu ra ngoài hỏi đấy thôi ạ Làm gì mà vội thế Chờ khi nó về hỏi có được không Sao ở trước kia không thấy mày cẩn thận như thế Không biết mày đến đây để lắng tin hay rõ xét việc gì Từ thật thỏ như ma làm tao giật cả mình Cái thằng để tiện kia Vợ mày đánh bài với tao Được lúc vắng nhà Mày hãy về, mà bàn với con vợ triệu nghị, tìm cách cả hại vợ mày đi. Nói xong, mọi người cười ẩm lên, tuyên ương cười nói. Vợ bảo nghị chứ, bà lại kéo vợ triệu nghị vào làm gì ạ? giảm mẫu cười nói. Ồ, oh, thế à, bà không hãy bội tạo nhớ thế nào được. Nhắc đến là chuyện này làm cho thêm ực mình. Khi tạo về nhà này làm mà chấp dâu. Đến bây giờ, tao cũng có chắc sâu rồi. Trước sau 54 năm, bao nhiêu việc rủng rọn quái gở đều đã qua cả. Nhưng chưa gặp việc nào như thế này. Mày còn không bước khỏi chỗ này à? Giả liễn không dám nói câu gì vội chạy xa, bình nghi chờ ở ngoài cửa sổ, khẽ cười nói. Tôi đã bảo cậu không nghe, để đến nỗi xa vào lưới à? Đường nói thì hình phu nhân cũng ra giả liễn nói Chỉ vì cha sinh chuyện Bây giờ chốt cả tội cho mẹ con ta Hình phu nhân nói Cái sống mất thiếu trời đánh này Người ta chết thay cho cha còn được nữa là Mới bị mắng mấy câu mà đã kêu la ẩm lên Mày sẽ liệu chừng đấy Mấy hộp này là bố mày tức giận Sợ hồn không lại bị đoạn đấy Thôi mẹ về đi